10 bí quyết cho hạnh phúc Các chuyên gia phát biểu rằng, một phần hai mức độ hạnh phúc của bạn có thể được định hình ngay từ lúc bạn vừa mới chào đời, và thêm 10% nữa là do các hoàn cảnh khách quan quyết định. Có nghĩa là chúng ta còn tới những 40% cơ hội để tự xoay sở hạnh phúc cho mình. Vậy thì tại sao chúng ta lại không bắt đầu năm bắt khả năng ngay từ bây giờ? Và đây là 10 điều kiện mà mỗi chúng ta đều cần có được nhằm mưu cầu một hạnh phúc thực sự cho mình. 1. Một, một niềm tin rằng bạn xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Những con người hạnh phúc nhất đời luôn tin tưởng rằng những điều tốt đẹp sẽ tìm đến họ bởi lẽ họ khôn ngoan và đáng được trân trọng, họ luôn tin trong rằng các nhân tố tự thân thường trực luôn nằm trong tầm kiểm soát của họ. Còn ngược lại, họ sẽ đổ hết mọi bực tức khó chịu của những sự cố bất như ý cho ngoại cảnh, một ngày xui xẻo hay một kỳ nghỉ tồi tệ chẳng hạn. 2. Những bông hoa Bạn chẳng cần phải có được cho mình cả một bó tulip màu tím lộng lẫy đâu. Thậm chí cũng chẳng cần thiết phải là hoa tulip nữa, mà có thể là một bánh xà phòng với mùi hoa kim ngân thơm dịu. Hoặc cũng có thể là một cuộc trò chuyện thân mật với một bằng hữu bên những tách trà bạc hà cay ấm nóng. Chính trong những niềm vui nho nhỏ hàng ngày, con người lại thường tìm được cho mình nhiều hạnh phúc hơn là những món quà trời cho thật hậu hĩnh nhưng lại chẳng thường xuyên có được. 3. Một sách lược không quá cầu toàn bạn hãy làm tính cộng với những niềm vui của mình, hãy tự chủ rằng mình rất tuyệt vời và chớ có vấn vương với những điều bất như ý. Quá cầu toàn là một từ rất dở trong thế giới của niềm hạnh phúc. 4. Một tấm lòng nhân ái chân thật. Việc thực hiện những hành xử tốt đẹp một cách có ý thức, theo như nghiên cứu của Lybomisi, sẽ làm gia tăng giá trị của niềm hạnh phúc, đặc biệt là khi những việc tốt ấy được hướng đến những người mà bạn quen biết và những người thân quen của bạn có thể đắp trả lại cho bạn những giá trị cực kỳ hạnh phúc. 5. Nói không với nhiều tiền. Đa số chúng ta vẫn thường mơ ước có được cuộc sống hạnh phúc lâu dài. Thế nhưng, theo một nghiên cứu chung của trường đại học Đắc Mao và trường đại học Qua Uyết ở Anh, việc kiếm được tiền bạc nhiều hơn còn lâu mới làm gia tăng mức độ hạnh phúc của bạn bằng việc có được một công việc như ý hay một tình yêu thật sự. Cho nên Bạn cần có một thái độ đúng mức về tiền bạc không quá phụ thuộc và cũng chẳng nên xem thường giá trị của nó, cộng thêm vào đấy bạn cần phải am hiểu và đánh giá cao những giá trị không thể mua được bằng tiền. 6. Có được ai đó để yêu trong cuộc sống. Sự cộng tác trong mối quan hệ vợ chồng sẽ mang đến cho bạn một cộng sự quý giá, một người có thể cùng bạn chia sẻ những nhiệm vụ, bổn phận cũng như những niềm vui và hạnh phúc trong cuộc đời này. 7. Ba người bạn thân thiết việc có được những mối quan hệ xã hội tốt đẹp là thành tố quan trọng nhất trong quan niệm về hạnh phúc cuộc đời. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hài lòng dẫu chỉ với một người bạn tâm đầu ý hợp và sẽ ngập tràn niềm vui và hạnh phúc với cả một tá bạn thân, thế nhưng con số 3 người bạn là lý tưởng nhất. Tại sao lại là 3? Là bởi, bạn cần một người bạn luôn kiên trì bình bỉ khiến bạn có được cảm giác bạn là người tuyệt vời người thứ hai luôn để cho bạn thực sự là chính mình và người thứ ba luôn luôn và mãi mãi cho bạn biết được những điều gì là sự thật. 8. Một giấc mơ đẹp. Dainer nhận xét, tất cả chúng ta đều cần có những mục tiêu trong cuộc sống và nếu các mục tiêu ấy được xếp gần với tiềm lực và tài năng thực tế của chúng ta bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng trở nên hạnh phúc bấy nhiêu. Khi bạn là một người có chất giọng tốt thì mơ ước trở thành một ngôi sao nhạc rock là hoàn toàn đáng khích lệ. Đối với Tara Tora, White Hill, một nhíp ảnh gia nổi tiếng ở New York cho biết, việc theo đuổi giấc mơ nghề nghiệp luôn mang lại cho cô cảm giác phập phòng bất an, mãi cho đến khi cô có được bằng chứng về tài năng của mình. Cô nhớ lại, khi ấy, tôi vừa từ Ấn Độ trở về. Sau khi làm công việc tráng rọi các bức ảnh, tôi bàn hoàng nhận ra rằng chúng chính là những tác phẩm tốt nhất của mình từ trước đến giờ. Tôi có cảm giác như mơ ước của tôi đã dần thành hiện thực. Những bức ảnh ấy đã cho phép tối biến giấc mơ thành sự thật trong tầm tay. Chính khả năng biết giả vờ cho đến khi hóa thành sự thật. Bạn mơ ước mình sẽ dần trở nên hạnh phúc hơn. Tiến sĩ Rosenthal khuyên, hãy thử giả vờ có được điều ấy trong một thời gian, rồi bạn sẽ thực sự tạo ra những thói quen mới tốt đẹp. Nếu như bạn luôn chào đón mọi người với nụ cười nở trên môi, họ sẽ mỉm cười lại với bạn. Bạn hãy làm ra vẻ tự tin đi và bạn sẽ đáng được tôn trọng trước mắt mọi người. Niềm hạnh phúc giả vờ không phải là một sự tự phủ nhận. Nó sẽ điều chỉnh hành vi mà bạn bộc lộ ra thế giới bên ngoài, một môi trường có ảnh hưởng đến những nhũn gì sẽ trở lại với chính bạn. Chúng ta có khả năng lèo lái chính mình đến bên bờ hạnh phúc. Hãy luôn vận động hết sức mình hướng về phía trước và thế giới sẽ thực sự trở nên một thiên đàng có thật. Bạn chính là vị chủ nhân của từng giây phút làm nên cuộc đời mơ ước của bạn. 10, điều quan trọng hơn hết, hãy hưởng thụ hạnh phúc ngay bây giờ. Bạn tự pha chế lấy thức uống cho mình trong niềm vui thú trò chuyện với bạn bè hay khi cảm nhận ánh nắng ấm áp của mặt trời đang rọi trên tấm lưng trần của mình. Vào những giây phút khi niềm vui kém rõ ràng hơn, bạn có thể tự mày mò kiểm tra xem trong thế giới này còn có niềm hạnh phúc nào mà mình có thể nắm bắt nữa hay không? Cần phải tận hưởng những gì mình có, hãy cư xử nhân ái với mọi người và hãy luôn lạc quan yêu đời trong từng ngày, từng ngày một.